Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện cho tao Đỡ lấy Và tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm khóa quên Trong cuộc đời mỗi chúng tôi Riêng tôi, đó sẽ là những bài học Những dấu mốc giúp tôi trưởng thành hơn Tiến xa hơn trong cuộc đời này Các bạn thân mến Câu chuyện đến đây là kết thúc Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ạ Các bạn cũng đừng quên để lại comment Cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé